Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh quay lại Một lúc sau Thám tử Long vận điện Đón xếp công không lưu Tới khu ký túc xá như đá hẹn Việc xếp công có thể giúp họ Thì quá rõ ràng Xếp công là người am hiểu tâm linh Ông đã đọc qua hầu hết các ghi chép về bộ ngại Cũng như lời nguyện Nên trong sở cảnh sát Chỉ có ông mới có khả năng giải quyết được lời nguyện Không thua kém gì bất cứ thầy cúng nào Thắng Tử Lâm đưa hai cô gái lá bùa nhỏ màu đỏ, rồi bảo đây là bùa cách tà. Hai cô tạm thời đeo cái này cho tới khi mọi chuyện êm ả. Hai cô gái nhận lấy, rồi taxi đem vào cổ theo lời thám Tử Lâm, mặc dù trước giờ họ ít khi tin vào bùa chú. Từ dãy hành lang dẫn tới nhà vệ sinh, xếp công vợ đi với đống bùa rung chun xui nuôi tà ma. Ông thật sự muốn chắc chắn không có thế lực nào ở đây nữa. Sau khi đi hết những chỗ mà cô Lan đã ngang qua, Sếp Công lập một bản tờ ngay chỗ xác chết ngồi để cầu siêu cho cô gái trẻ, cũng như phong ấn thế lực tà đạo kia mãi mãi. Xong chuyện, cả ba lên xe về sở. Việc còn lại sẽ được cảnh sát cấp dưới thụ lý, vụ án khép lại tại đó. Tuy nhiên, sự thật về cuốn sách kia vẫn còn là một ẩn số. Trình chuyển xe đi về, Điền Du có hỏi Thẩm Tĩnh Long rằng Cuốn sách kia rốt cuộc là gì? Tham Thiết Long phì phèo khói thuốc, trả lời là anh cũng chưa rõ, nhưng rất có thể đó là sách của bọn nghịch đạo thuộc giáo phái Cựu Thần. Văn tự cổ trên đó anh không thể đọc được. Anh quay lại nhìn Điển Đô rồi nói rằng, xếp công có thể đọc được chúng. Đình Ngạc Nhiên rục xếp đọc cuốn sách đó rồi kể cho mình nghe. Tuy nhiên, xếp công từ chối Ông bảo cuốn sách sẽ được cảnh sát thu giữ bảo vệ. Đó là sách ghi chép các nghi thức tà đạo. Ngày nào sử dụng cuốn sách đó phải nhận một cái giá đắt gấp nhiều lần thứ họ đạt được. Ông biết vậy nhưng không dại gì mà đọc nó. Một khi đã đọc thì phải tìm cách để trao nó cho người khác một cách tự nguyện, còn nếu vứt nó đi thì sẽ phải nhận cái kết thảm khốc. Chiếc xe lăn bánh đưa ba cảnh sát về. Họ tiếp tục kể về cuốn sách theo những dị nhân chứng kể lại, rất có thể vị doanh nhân kia, người trao cuốn sách cho cô Lan đã bị dính lời nguyền trước, sau đó hắn dụ dỗ cô sinh viên trẻ để lời nguyền chuyển sang cô Lan. Khi cô Lan nhận ra mình bị nguyền rủa, cô ấy sợ hãi quá, nên có ý muốn vứt bỏ cuốn sách và ngay lập tức nhận hậu quả khôn lường. Vài ngày sau, Tam Tiên Long cùng Điển quay lại ký túc xá để gặp hai cô sinh viên Anh muốn hỏi danh tính của người đã trao cuốn sách kia cho cô Lan. Hai cô gái chỉ biết đó là một doanh nhân giàu có đến diễn thuyết về dự án kinh tế của ông ta chứ không rõ địa chỉ. Hai cô lục lọi lại đồ đạc xem có thấy cặn sơ nghiệp của ông ta không nhưng không tìm thấy gì. Họ đã vứt đâu đó rồi. Cô gái gái đầu nói với cảnh sát rằng nên trực tiếp hỏi nhà trường thì hơn. Cô cũng muốn số cảnh sát nhanh chóng bắt được kẻ đã ám hại bạn mình, nhưng thật sự cô không biết hắn ta là ai. Hai người bạn nhìn nhau, hồi tưởng lại về người doanh nhân bí ẩn đó. Ông ta là một người đàn ông trung niên, sở hữu công ty thời trang Đỗ Sở, với khối tài sản kếch xù. Điều họ ấn tượng nhất chính là ông ta khoe thành tích kinh doanh của mình, khi chỉ trong vòng 1 năm ngắn ngủi, ông đã ôm trọn thị trường có 4 thành phố lớn miền Đông này. Điệt Đô nghe thế, liền quay sang nói với thẩm phế Lâm Giang. Anh thấy người này khá giống với ông Lai, một doanh nhân mới nổi trong giới thời trang, người sở hữu tập đoàn thời trang Triệu Du là tập đoàn Lai giống. Thẩm Tử Long gật đầu. Ông chợt nhớ ra, năm ngoái anh cũng đã tham gia điều tra tài chính mập mờ của tập đoàn này. Ông Lai vứt lên một cách đột ngột, cổ phiếu của tập đoàn Lai giống cũng tăng trước con số hiệu dâng. Cảnh sát nghi ngờ ông ta buôn bán chất cấm rồi dùng nguồn kinh tế to lớn đó để xây dựng tập đoàn Lai giống nhằm mục đích rửa tiền qua cổ phiếu tập đoàn này. Tuy nhiên khi cảnh sát điều tra rõ ràng sự việc thì không phải như vậy. Ông Lai không dính tới bất cứ vụ buôn bán hàng cấm nào. Câu hỏi tại sao ông ta thành công trong kinh doanh nhanh đến thế vẫn còn là một bí ẩn. Lâm Tịnh và Điền Đô quay về sở cảnh sát. Tại đây, đội BCS đã có buổi họp nhanh để giải quyết vụ án. Liên quan tới cuốn sách ma quái đó, hướng điều tra đăng chiếu về phía ông Lai, khi Long Tịnh cho rằng ông đã dùng cuốn sách để đổi lấy thành công. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net